Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ê nói đi xã giao, cho dù anh ấy là thần bất do kỳ, nhưng sao lại vừa khéo, mỗi lần như vậy đều mang về mùi nước hoa giống nhau. Hai tay đường ruệ che mặt. Chị cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bé gạo còn nhỏ như vậy, hướng chị ý, chị căn bản không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Bé gạo là tên ở nhà, được bà đường đặt cho. Đừng ý ngồi bên cạnh chị gái, ôm cô vào lòng. Chị ý, Chuyện đã đến nước này, có khóc than thì cũng vô dụng. Đừng ý và đừng duệ đều từng khờ giải hy vọng phong chiến yên, có thể toàn tâm toàn ý, may mắn là ông không phải là người quá tùy tiện, chẳng qua không thể dừng chân mà thôi. Đừng duệ khó khăn lắm mới tìm được người tâm sự, cô không nói nhiều, dù cố kiềm nén nhưng nước mắt không nhịn được vẫn tuôn rơi. Chồng của mình nhân lúc vợ mang thai lại ngoại tình, phải cần đến bao nhiêu dụng khí mới khiến cô chấp nhận được sự thật này. Đương đương, trước kia chị từng nói, chồng chị có thể không dành nhiều thời gian cho chị, có thể không lãng mạn, nhưng anh ấy quyết không ngoại tình. Chị, chị muốn ly hôn sao? Đừng suy nghĩ tâm tình rối loạn. Từ ngày có đứa nhỏ, chị đột nhiên cảm giác được chính mình đã trở nên mềm yếu rồi. Nếu ly hôn chỉ điên chắc chắn không giao con cho chị, chị lại không thể xa bé gạo, cho dù có đi theo chị, chị lại không đành lòng để bé không có ba. Chị hoàn toàn bị giằng buộc ở đây rồi. Chị đừng như vậy, đừng ý khẽ lắc xi gáy, chuyện ngoài tình có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, chị có thể bảo đảm sau này anh Dễ sẽ sửa sai sao? Đường Đường, đừng duệ cầm lấy tay Đường Ý, còn nhớ lúc đầu chị ký vào văn kiện công chứng phân chia tài sản không? Trong cuộc hôn nhân này, chị đánh cuộc tất cả, phòng triển nên không thiếu tiền, anh ấy thậm chí còn có thể có thêm nhiều con trai, nhưng chị không thể mất tất cả. Chị cần một gia đình đầy đủ Em hiểu không Em hiểu Đường ý khẽ cắn môi dưới Đường dệ nhìn con trai đang nằm trên chiếc giường lớn Em nhìn xem Bé gạo mới được một tháng Bé ở trong bụng chị như hình vệ bóng suốt 9 tháng Vì con trai Chị cũng muốn làm cho triển niên hồi tâm chuyển ý Đường ý không nói gì thêm nữa Cũng không biết con có thể nói gì Đường đường Em thành thật nói cho chị biết Em và phong xính có phải đã có gì hay không Ánh mắt đường ruệ lại hướng về em gái. Cái đêm chị sinh gạo, lại em đến cùng phong xính. Việc đã đến nước này, đừng ý cũng không cần phải dấu diếm. Phải, chúng em ở cùng nhau, nhưng mà chị yên tâm, em sẽ nói rõ với anh ta, sau này sẽ không dây dừa với nhau nữa. Đường ruệ còn muốn hỏi, nhưng đường ý lại chuyển đề tài khác. Chị, em cũng có chuyện bất đắc dĩ, nhưng mà may mắn thay, em đã biết dừng cường trước vực thẩm. Đường ruệ vỗ vỗ lên tại em gái, Mặc dù Đường Ý không nói, nhưng ít nhiều gì cô cũng đoán được, Đường Ý bị Phong Tinh khống chế, nhất định có liên quan đến cô. Hai người là chị em, không thể cùng bị khống chế như vậy. Em nói rõ ràng với Phong Tinh, nhưng liệu cậu ta có đồng ý không? Đây cũng là điều mà Đường Ý lo lắng nhất, mà kệ anh ta có đồng ý hay không, đây là quyết định của em. Đường rủ vào phòng tắm rửa mặt, sau khi ra ngoài, ngồi xuống bàn trang điểm, cô không muốn Phong Triên Yên nhìn ra cô đã khóc. Đường Đường Phong Sính từ nhỏ được phong triển liên luôn chiều, làm việc kiêu ngạo không cho ai đường thoát. Chuyện của em và cậu ta, chị nghĩ triển liên ít nhiều cũng đã biết, nhưng anh ấy lại lơi quan tâm đến mối quan hệ này. Chủ phi là phong sính tình nguyện buông tay, đâu không cậu ta muốn dùng thủ đoạn với chúng ta, sẽ có ngàn vạn cách. Đường Dụ ngồi cạnh mép giường, điện thoại trong túi vang lên. Đường Dụ trang điểm xong mới quay người hỏi, "Phong Sính biết em ở đây sao?" "Không biết." Quá quá, anh ta có thể hỏi ba mẹ. Đường Duệ đến trước mặt đừng ý. Em cửa lại đây, đừng ra ngoài, giúp chị trông bé gạo, nó ngủ say sẽ không thức dậy sớm, chuyện của Phong Sính chỉ do em xử lý. Chị, chuyện này chị đừng có quản. Đường Duệ bẻ vai cô lại. Em là em gái của chị, trước kia không thể bảo vệ em, nhưng bây giờ chị đã thông suốt, chỉ có em, bé gạo và ba ba mẹ mới là người thân nhất của chị, chị không nên lại than khóc để cho em vị trí, gánh vác nhiều chuyện như vậy. Đường Ý giữ cánh tay Đường Duệ, "Chị muốn làm gì?" "Chị chỉ muốn cậu ta thả người mà bà thôi." Bàn tay Đường Duệ khẽ vuốt sau đầu em gái, "Ở trong phòng đừng ra, khóa trái cửa lại, có biết không?" Đường Ý nghe vậy gật gật đầu, Đường Duệ cầm lấy túi xách bên cạnh, lúc này mới đi ra ngoài. Đi được mấy bước là nhìn thấy tiểu thư đoàn ra, vện vách tường mà đi, có nhiều người ở ngoài thành phố đến đây. Cho nên phong gia đã chuẩn bị phòng ở đầy đủ cho mọi người. Đường Duyệ bước tới giúp đỡ. "Toàn tiểu thư, cô ở phòng nào?" "9026. Tôi đưa cô về phòng." "Không sao, vừa rồi uống hơi nhiều, tôi tắm rửa nghỉ ngơi một chút là sẽ đỡ ngay." Đường Duyệ cũng không kiên trì, đưa mắt nhìn cô gái rời đi. Đường Duyệ đi xuống lầu, thấy dáng người phong sính đang nhìn xung quanh. Cô vội bước qua người hắn, giống như sợ bị hắn nhìn thấy. Phong Sính để ý đến động tác vội vàng này, hắn tiến lên chặn đường đi của Đường Duệ. "Có thấy đường đi đâu không?" "Không thấy." Thức tối còn chưa kết thúc, cô ấy không thể nào rời khỏi. Sắc mặt Đường Duệ ngưng lại, tức giận khoét mắt Phong Sính. "Đợi lát nữa sẽ có lái xe đưa nó trở về, cậu không cần quan tâm." Phong Sính nhìn chằm chằm Đường Duệ. "Sinh cho ba tôi đứa con trai, nói chuyện cứng miệng hơn nhỉ?" Cô muốn rời khỏi lại bị Phong Sính ngăn cản không cho đi. Cô không cho tôi gặp cô ấy, tôi liền náo loạn ở đây Cô không phải rất tò mò Quan hệ của tôi và Di nhỏ sao Đường Duệ sốt ruột nhìn xung quanh Sắc mặt biến đổi Cậu điên rồi hay sao Xem ra trong lòng cô cũng đã hiểu Phong xính đừng làm bậy Bà anh cũng không cho phép anh tùy ý đâu Phong xính cười lạnh Nâng đồng hồ xem giờ Đường Duệ bất đắc dị nói Phòng 9026, đường đường đang trông bé gạo Anh đừng đến quấy dây họ Cách đó không xa, Phong Triên Yên đang vẫy tay kêu gọi, Đường Duệ miễn cưỡng tươi cười. "Tôi hy vọng anh đừng dây dưa với Đường Ý nữa, phong gia chúng ta không chấp nhận chuyện này." "Phong gia chúng ta?" Khóe mắt Phong Sính ánh lên vẻ châm biếm giễu cợt, hắn xoay người, sải bước ra ngoài. Phong Sính cũng khá hiểu con người Đường Duệ, cô vì muốn được sống yên ổn ở phong gia là gan càng ngày càng nhỏ, bình thường gặp hắn chỉ có tâm tư muốn lấy lòng, hắn căn bản không hề nghi ngờ lời cô nói. Đi thang máy lên lầu, Phong Sính đến trước phòng 9026, nhìn thấy cánh cửa khép hờ, hắn đẩy cửa đi vào. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, khóe mắt Phong Sính nở ý cười, không nói hai lời, liền vặn cửa phòng tắm bước vào. "Di nhỏ!" Các người trên chuông, hai tay Đoàn Tiểu Thư cho lấy trước ngực, "Cứu với!" Cùng lúc đó có vài người xông vào phòng tắm, rơi điện thoại chụp loạn xạ. Phong Sính cũng không che mặt lại, đứng ở đó Trong hương phả chiếu hình ảnh, người đàn ông với vẻ mặt nham hiểm. Vui chưa vui chưa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Một phụ nhân mặc bộ đầm đỏ đầy đám người đi vào, nhìn thấy cô gái ôm chặt khăn tắm, co người trong bồn tắm, bà đau đớn chạy đến chèo trước cô gái. Sao lại xảy ra chuyện này? Phong Dĩnh từ phòng tắm lui ra ngoài, chuyện này sẽ rất nhanh kinh động đến Phong Chiến Nhiên. Phong Chiến Nhiên và Đường Duệ vội vàng chạy tới, Đường Hân đã mặc lại quần áo. Toàn lão gia là bạn bè của Phong Triển Nghiên. Trong giới chính trị, chỉ thấy ông nghiêm mặt đứng trong phòng, Đường Duệ thấy Đoàn tiểu thư khóc sướt mướt. "Làm sao vậy?" Phong Sính nhìn cô cười cười. "Mẹ hai, thì ra cô cũng có tâm cơ như vậy." "Tôi không hiểu cô đang nói gì." Khuôn mặt Đoàn phu nhân đầy tức giận, thuật lại toàn bộ chuyện vừa rồi. "Phong tổng, con gái của tôi trước giờ phẩm hạnh đoan chính, chuyện hôm nay truyền ra ngoài, ngài nói phải làm sao bây giờ?" Phong Triển Nhiên một phen đau đầu, quay sang Phong Sính đứng bên cạnh hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Đường Duệ nói với con, Đường Ý đang ở trong phòng 9026." Phong Sính, cậu nói bậy bạ gì đó? Đường Duệ mặc chiếc sườn xám bó sát người, cô khó tin lên tiếng trước, "Tôi nói Đường Ý ở đây, sao có thể chứ? Tôi biết giáo anh cố ý nghĩ không đúng đắn, sao lại có thể chỉ cho anh phòng của Đường Ý được?" Đường Duệ nói không khỏi khoác tay Phong Triển Nhiên, "Triển Nhiên, anh nói xem." Sao em có thể làm ra chuyện này?" Phong Sính ý thức được, "Tôi bây giờ đã nhìn thấy hết rồi, các người muốn gì?" "Con gái của tôi vẫn còn trong sáng chưa chồng." Phong Sính cười ra tiếng, "Tôi cũng chưa có thử nghiệm qua." "Cậu!" Phong Triên Nhi nổi đầy cơn xanh trên mặt, "Phong Sính, câm miệng cho ta." Ánh mắt ông hướng về những người còn lại ở trong phòng, "Những người này là ai? Đừng giễu kinh ngạc như thế này, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô." Cô vốn chỉ là cùng đoàn phụ nhân chung suy nghĩ, không ngờ Phong Sính lại hút tin như vậy, các phóng viên cũng đều đến đây. Đoàn phụ nhân vừa an ủi con gái, vừa thừa dịp lên tiếng. "Việc đã đến nước này, tôi không sợ các người chế cười. Phong tổng, hai nhà chúng ta quen biết nhiều năm, lúc trước cũng đã vui vẻ nói chuyện ghép đôi Phong Sính cùng con gái nhà tôi." Phong Trì Nhiên nghe vậy, rút tay khỏi người Đường Dụ, "Em về phòng trước đi, còn chắc sắp thức rồi." Đường Dụ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Đường Ý ở trong phòng không yên lòng, nghe được tiếng gõ cửa liền đi ra mở. Cuối cùng chị cũng trở lại rồi. Gạo dậy rồi sao? Không có, vẫn ngủ ngon. Chị làm sao vậy? Đường Dụy kéo tay em gái, dẫn cô đến bên giường. Mới vừa rồi, chị làm một việc, không biết có thành hay không, nếu thật có thể như chị mong muốn, sau này không cần sợ phong sính của lẽ em nữa. Chuyện gì? Đường Dụy kể lại chuyện vừa rồi, đem hết ngọn nguồn nói cho cô. Đường Ý nghe xong, không giấu được khiếp sợ. Chị, chị cho rằng Phong Sính thấy cơ thể đang tắm của Đoàn tiểu thư thì sẽ cưỡi cô ấy sao? Đây cũng là ý tứ của bà Đoàn, muốn có cơ hội tạo áp lực. Bà Đoàn này cũng mắc bệnh luôn rồi, bình thường đã muốn trèo cao với Phong gia, có cơ hội như vậy cũng giống như chị, đầu óc luẩn lẫn cả. Nhưng chị nghĩ xem, Phong Sính là người thế nào, đừng nói nhìn thấy người ta tắm, cho dù hôm nay anh ta say rượu mất đi lý trí, Đoàn gia cũng không thể bắt anh ta làm cái gì cả. Lúc này Đường Duệ mới suy nghĩ cẩn thận, cũng thấy là vô ích, nhưng vẫn ôm chút hy vọng trong lòng. Chỉ niên có thể không chế được anh ta. Chị, sợ là anh rể cũng hoài nghi chị đã ra tay. Không, không thể nào, anh ấy rất tin tưởng chị. Đừng ý ra hiệu bảo cô đừng gấp. Chị, chuyện này vốn rất gượng ép, bao gồm cả những phóng viên kia, cực lại giống như có người cố ý sắp đặt. Em nghĩ phong sinh nếu như muốn làm gì đoàn tiểu thư, dựa vào khả năng phân tích của anh rể, nhất định biết rõ bản lĩnh phương diện kia của hắn ta, hắn ta sẽ không ngục đến mức để cho đoàn phu nhân bắt được tại chỗ chứ. Đừng rồi, càng nghe càng sốt ruột, cô hoàn toàn tỉnh táo. Haiz, điều tại chị quá nôn nóng rồi. Cứ như vậy, ngược lại khiến cho mình bị vây vào thế bị động. Chị, chúng ta cứ dứt khoát nói thẳng ra đi, cũng chẳng có gì để lo lắng cả. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa, đừng ý vội đứng dậy. Anh rể? Phòng triển niên khép cửa lại. Đường Duệ mễn cưỡng cười hỏi, "Chuyện bên kia giải quyết xong rồi?" Phong Triển Nhiên đi đến bên giường, cúi người hôn con trai đang ngủ say trước, sau đó đứng dậy tháo cà vạt ra, đầu lúc mày vẫn điềm đạm như bình thường. Phong Triển Nhiên ngồi bên cạnh Đường Duệ, "Em nói, nên giải quyết như thế nào mới là biện pháp tốt." Đường Duệ ngước mắt, bốn mắt chạm vào nhau, cô thật sự không tài nào nhìn thấu người đàn ông này, từ trong ánh mắt của ông thật giống như hoàn toàn không nghi ngờ gì cô. Trong lòng Đường Duệ bỗng cảm thấy có chút hy vọng. Cô nhìn Đường Ý đứng bên, lại thấy em gái hạ mắt với cô. Tâm trạng Đường Duệ có hai cảm xúc đan xen, khi thật nội tâm của cô khá đơn giản so với Đường Ý. Cô hơi ngập ngừng không biết thế nào, nhưng phân tích vừa rồi của Đường Ý làm cho cô sợ hãi. Đường Duệ suy nghĩ một chút, vẫn nói: "Triển Nhiên, xin lỗi anh." "Xin lỗi cái gì?" Từ nhỏ Em và Đừng Ý là chị em tốt, nó là người thân thiết nhất của em, còn thân hơn cả ba mẹ. Nhưng Phong Sính làm chuyện cho tới bây giờ, Đừng Ý vẫn không có được tự do. Triển Nhiên, em chỉ muốn em gái mình có một cuộc sống như người bình thường, có thể yêu người mình yêu, có quyền nói không. Truyền Đoàn tiểu thư là em hồ đồ. Em Phong Triển Nhiên vòng tay ôm lấy bả vai Đường Duệ. Không cần nói nữa, anh hiểu rồi. Nếu em đã có thể nói thật với anh Chứng minh em cũng không có tâm tư hại người. Đừng ý bước lên, liếc nhìn Cúc Cưng. "Chị, bé Gao dậy rồi." Tầm mắt cô điện đà hướng về phía Phong Triển Nhiên. "Anh rể, em muốn tán gẫu vài chuyện với anh." Phong Triển Nhiên khẽ gật đầu, đứng dậy đi theo Đừng Ý ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Đừng Ý đóng cửa lại. "Anh rể, anh đừng trách chị em. Yên tâm đi, cô ấy tâm tư đơn thuần." Chỉ là chồng phút chốc nghĩ quẩn mà thôi Đừng ý nắm chặt túi trong tay Cùng nói điều kiện Với người mấy chục năm lan lộn trên thương trường Cô không hề nắm chắc phần thắng Cô suy nghĩ rồi đi thẳng vào vấn đề Anh rể Em muốn rời khỏi phong xính Em và phong xính đang ở cùng nhau Phong truyền niên vẫn giả bộ không biết Là anh ta ép buộc em Nói nếu em không ngoan ngoãn nghe lời Sẽ nói cho chị biết Quan hệ giữa em và anh ta Phong truyền niên lướt nhìn cửa phòng Bây giờ chị em chắc cũng đã biết rồi, em không cần phải sợ hãi nữa. Nếu như em không muốn em đi, anh ta sẽ có cả trăm cách để bắt em trở về. Đừng ý, đây là chuyện của những người trẻ tuổi các em. Đừng ý ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt không do dự. Anh rể, anh và chị em hạnh phúc như vậy, quan hệ của em và Phong Sính vốn rất nhạy cảm, nếu như chuyển ra ngoài đối với phong gia hoàn toàn không có lợi. Phong Triền Nhiên trầm ngâm một lát. Em yên tâm. Chiều nay anh nhất định sẽ nói rõ với Phong Sính. Trong phòng vang lên tiếng khóc của bé gạo, vẻ mặt Phong Triền Nhiên hơi biến động, đang muốn mở cửa đi vào. "Anh rể, đừng ý gọi ông. Ngày đó trong khách sạn của Phong Sính, em đã gặp một người rất giống anh." Bàn tay Phong Triền Nhiên đang cầm nắm cửa chợ dừng lại. Thỉnh thoảng anh có qua đó đi thị sát. "Không phải là theo một người phụ nữ vào phòng." Phong Triền Nhiên xoay người, ánh mắt nghiêm nghị. Đường Ý, em nhìn Lâm rồi. Khóe miệng Đường Ý khẽ cong lên. Em nhất định là nhìn Lâm rồi. Ngày đó em còn chụp lại tấm hình, vốn định đưa cho chị nhìn xem, nhưng nhìn tới nhìn lui, vẫn thấy không giống anh rể. Còn nữa, khi đó bụng chị đã lớn, chị nói anh đều ở nhà mỗi ngày chăm sóc chị, rất hạnh phúc. Anh rể, thật ra điều em muốn không nhiều, chỉ muốn có được tự do mà thôi. Phong thiếu ưu tú như vậy, có nhiều lựa chọn tốt như vậy, cũng đã đến lúc anh ấy nên tĩnh tâm lại. Anh nói có đúng không? Phong Triển Nhiên quan sát Đường Ý, trong mắt ông, cô là một tiểu nha đầu biết nghe lời, không chịu nổi sóng to gió lớn, cho nên Phong Sính làm những việc kia, trong lòng Phong Triển Nhiên không cảm thấy có gì đau đầu, bởi vì chỉ cần một đầu ngón tay của Phong Sính là có thể giải quyết, nhưng những lời hôm nay của Đường Ý rõ ràng đã đánh ngông tình hộ. Trong phòng, tiếng bé gạo khóc ngày càng to, cuối cùng Phong Triển Nhiên cũng mở cửa. Đường Ý em về trước đi. Sau này anh sẽ bảo phòng sính giữ khoảng cách với em rõ ràng. Anh rể, em hy vọng những lời này sẽ không giống như lần trước đều là vô ích. Còn nữa, chị em thật sự rất yêu anh. Em chúc hai người trăm năm hòa thuận. Nói xong, cô liền xoay người rời đi. Đừng ý không đem chuyện ở khách sạn nói cho Đường Duệ, nếu hôm nay Đường Duệ đã có được chứng cứ xác thực thì chuyện kia đã không còn đáng kể nữa. Huống chi, cái gọi là ảnh chụp cũng là do cô nói bừa mà thôi. ta đến đại sảnh, ông bà đường đã chuẩn bị về nghỉ ngơi, Đương Ý theo chân hai người nói: "Ba, mẹ, con về nhà trước. Tối nay con không ngủ lại khách sạn sao? Ở lại đây làm gì? Con còn có chỗ của mình mà." Đương Ý chạy đi, tài xế Phong giả đưa về, cô cũng không từ chối lên xe, cô vẫn là trở lại phòng thôi lúc trước. Lúc ấy, chìa khóa bị mất, Đương Ý gọi điện cho bạn, bạn cô nhanh chóng ra mở cửa. Mà ở khách sạn, phòng xính cũng không thể thoát thân trước. Sau khi đường duệ cho gạo bú no Phong truyền niên bảo nhũ mẫu vào trong Ông kéo người đường duệ Đưa cô vào một phòng khác Sau khi bước vào mới nhìn rõ Phong xính Đang ngồi trên ghế sofa Phong xính nghe được tiếng bước chân Khẽ nâng mắt lên Trong phòng sọc mùi khói thuốc Bàn tay người đàn ông chống cầm Mẹ hai, cho nay cô tự biên tự diễn Cũng có thể đi thi giải Oscar được rồi đó Lần này tâm tình đường duệ Ngược lại an tĩnh hơn Đừng ý nói không sai Cha con Phong ra đều là người từng trải, âm hiểm xảo trá còn hơn người chết. Một chú thủ đoạn của cô không hề làm tổn thương đến Phong Sính chút nào. Phong Sính, hãy bỏ qua cho Đường Đường đi, đó là em gái duy nhất của tôi. Mẹ hai, cô nói quá lời rồi. Phong Chí Niên giữ lấy bà vai Đường Duệ, ông nói tiếp, Phong Sính, anh cuội phá đủ rồi, bà đã đáp ứng được ý, chả lại tự do cho ai mấy. Phong Sính tức giận hít một hơi. Chuyện này cô ta có gan dữ Đứng ý, giờ là em gái của ba, nó đã mở miệng nói, câu xin đến như vậy, ba không thể mà kệ. Phong Triển Nhiên không trực tiếp trả lời hắn. Phong Sính vẫn duy trì động tác như cũ, tay hắn chống đỡ gò má, nhìn về phía hai người cách đó không xa. "Ba, chẳng lẽ ba không cảm thấy con và Đứng ý mới là xứng đôi nhất sao?" "Anh nói bậy bạ cái gì đó?" Phong Triển Nhiên tức giận mắng mỏ. Chưa từng có cô gái nào có thể khiến con giữ lại bên người, con đã quen buổi sáng thức dậy liên nhìn thấy cô ấy, con cũng không thể nói được, đây là cảm giác gì, chỉ biết rằng đó là một sự an lòng. Đầu lông mày Đường Duệ nhíu lại vẻ không tin. Chẳng lẽ mấy ngày qua đừng ý luôn ở chỗ của cậu? Tại sao tôi và cô ấy lại không có khả năng? Phòng Xính ngồi thẳng dậy, "Còn không phải bởi vì quan hệ của hai người sao? Tôi không quản được nhiều như vậy, tối tới giờ vẫn không thừa nhận địa vị của cô trong cái nhà này. Cô ấy cũng không phải là gì nhỏ thật sự của tôi." Hơn nữa, bàn về chuyện xứng đôi vừa lứa, tôi với cô ấy trở thành một đôi vẫn thích hợp hơn hai người. Đường Duệ hơi nghiêng người, bàn tay nắm chặt ống tay áo của Phong Triển Nhiên. Triển Nhiên, anh cũng biết, Đường Ý căn bản không muốn theo phong sính, nó là bị cưỡng ép, một cô gái mới bước vào đời như nó làm sao có được năng lực phản kháng, mà chị gái lại ở đây, bởi vì quan hệ với anh chẳng những không thể giúp đỡ, mà ngược lại lại còn hại nó. Triển Nhiên Nói xong những lời cuối cùng, Đường Duệ khóc lóc than thở, Phong Triên Nhiên vỗ vỗ vai cô. "Yên tâm đi, chuyện này đến đây là kết thúc rồi." Phong Sính dán mắt vào Đường Duệ, tiếng mục khóc lóc tìm kiếm người bảo vệ mình kiều này, hắn chẳng thèm ngó tới. Phong Triên Nhiên ôm Đường Duệ ngồi xuống. "Phong Sính, anh còn dám can quấy, bà sẽ sửa lại di chúc, toàn bộ tương lai của Phong gia đều giao cho mẹ con Đường Duệ, anh nghe rõ chưa?" Đường Duệ rũ mỉ mắt, sửa đổi di chúc, nói cái khác. Phong Triển Nhiên đã lập sẵn giấy chúc, giống như hai người đã ký tên văn kiện thỏa thuận trước hôn nhân kia, tài sản của phong gia đều vô duyên với cô. Phong Sính cũng không sợ uy hiếp. Ba, công việc ở khách sạn từ mấy năm trước đều do con quản lý, bây giờ không ngừng phát triển, ba nói một câu liền muốn phủi sạch công lao của con. Phong Triển Nhiên ta không thiếu những đội ngũ chuyên nghiệp quản lý tiền bạc. Phong Sính, anh đừng quên, nếu muốn sử dụng biện pháp ngăn chặn tài sản của anh, đối với ba là dễ như trở bàn tay. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phong Sính không hề sợ hãi. "Ba, có muốn cùng con thử một chút hay không?" Lời này phải là ba nói mới đúng. Phong Sính bấm tắt điều thu trong tay, cầm lấy chìa khóa xe cùng ví tiền đứng dậy. Bê đến cửa cư để cửa phòng bước vào, bên trong trống không, Phong Sính mở đèn lên. Bộ đồ ngủ sáng nay được ý thay ra vẫn còn nằm ở cuối giường. Bây giờ Cô lại biến mất không chút dấu vết. Phong Xính đi tới, vén chăn nằm xuống. "Không phải anh cũng biết cô có thể rời đi sao?" Nhưng sự thật là Phong Xính chưa từng gặp qua người phụ nữ, cho dù liều mạng như vậy cũng muốn rời khỏi anh. Cuộc sống của Đường Ý dần đi vào quỹ đạo, chị gái gọi điện tới nói, Phong Xính không còn quản lý chuyện khách sạn nữa, hình như phải nhận lấy sự trừng phạt của Phong Triên Nhiên. Cô lại bắt đầu cố gắng cho công việc, tan sở thì trở về phòng. Thỉnh thoảng cùng mấy chị em ra ngoài dạo phố ăn cơm, ít nhất cô không cần lo lắng phong sính lại đột nhiên xuất hiện đẩy cô vào cuộc sống không có thiên lý kia. Cô chỉ là người dân bình thường, thầm muốn sống cuộc sống của mình, cái gọi là thế giới thượng lưu kia từ trước đến giờ đều không phù hợp với cô. Tiêu Đằng và Tần Quân Ninh cử hành hôn lễ, nghi thức long trọng kia, cô liếc mắt qua màn hình tivi. Có một số người cố gắng cả đời cũng không thể với tới địa vị đó. Sau khi Phong Sính đột nhiên mất quyền quản lý, khách sạn của Phong gia lại liên tiếp xuất hiện nhiều sự việc. Một nửa sản nghiệp Phong gia là dựa vào lợi nhuận những khách sạn hàng đầu trong cả nước, mà một phần trong đó, Phong Triển Nhiên đã sớm giao cho Phong Sính quản lý. Mặc dù hắn bất cần đời nhưng năng lực làm việc lại rất tốt, Phong Triển Nhiên chưa bao giờ xem thường. Quản lý khách sạn bị rút đi, những người tầm phúc cho dù có sự cam kết của đội ngũ chuyên nghiệp cấp cao hơn, nhưng những công kích của người trong ngành ngày càng lớn hơn. Thỉnh thoảng, Đừng Ý cũng đến phòng gia thăm chị gái, cô lại nhìn thấy sắc mặt đường ruệ ngày càng kém. Đa biết rõ chân tướng, con cố gắng, tự như cô vẫn chưa có được thu hoạch xứng đáng. Đừng Ý có được tự do của mình, liền cảm nguyện lúp vào chỗ ở nho nhỏ này không ra ngoài. Phong Dĩnh chìm vào ăn chơi đàng điếm, rượu ngon người đẹp thay đổi từ người này sang người khác. Hắn nói Đừng ý là cái gì? Bất quá chỉ là người ở bên cạnh hắn để tùy tiện vui đùa một chút, nhưng hắn càng phóng túng, trong lòng lại càng trống rỗng. Lúc hắn giận dữ, Đừng ý lại âm thầm ăn mừng, nhưng cô lại không biết, kể từ ngày Đừng Duyê bắt đầu liên quan đến Phong gia, cô và Phong Sính cũng sẽ dây dưa mãi không thôi. Vô tình lúc thức dậy, Phong Sính bỗng phát hiện, hắn cùng Đừng ý ở chung nhau thoang thái đã hơn 1 năm, mà trong hơn 1 năm này, cô vẫn như cũ Đối với hắn chỉ có căm ghét, hận không thể đẩy hắn ra xa. Hắn thì ngang ngạnh cướp đoạt, cuối cùng cô tha cả chiếc lười rách vẫn kiên quyết muốn rời đi. Đưa ý cùng các đồng nghiệp ra khỏi nhà hàng, tối nay coi như buông thả một lần, uống rượu vài cửu. Tay cô níu chặt lấy cổ áo, khó chịu vô cùng, muốn nôn mà không được. Công ty mỗi quý đều chọn nhà hàng để tổ chức hội nghị, kỳ thực ngành quản lý nắm công quỹ nên thoải mái mời nhân viên ăn uống. Không ít người đi xe không dám uống rượu, đừng ý tự nhiên gặp họa. Bình thường cô cùng các đồng nghiệp quan hệ tốt, khó khăn lắm mới có thể ra ngoài chơi một chuyến, cũng không nên nhăn nhăn nhỏ nhỏ. Đường đường lại đây, tới chờ cậu. Đúng vậy, nhanh lên xe đi. Đừng ý vội vàng phất tay, tớ đợi gọi taxi, đừng lo, nơi này dù sao cũng là trung tâm thành phố. Hay là để tớ đưa cậu về? Nhìn cậu uống say như vậy, đứng đây đợi nhỡ gặp mấy tên lưu manh. Đừng ý vỗ ngực Muốn giờ cho Lưu Minh cũng sẽ không chọn tớ. Được rồi, mọi người mau đi đi. Cô thực sự vô cùng khó chịu, lúc này mà lên xe có thể lập tức nôn đầy ra xe. Đường Ý hướng các đồng nghiệp vẫy vẫy tay, cô định đi ra đầu đường sẽ đón xe. Từ lúc ra khỏi nhà hàng đến giờ, bị gió lạnh thổi vào cũng thấy tỉnh táo hơn. Các đồng nghiệp lần lượt rời đi, Đường Ý men theo con đường bên ngoài nhà hàng đi thẳng. Trên mặt đường, từng viên gạch thô ráp được ghép lại, giẫm lên trên người bỗng cảm thấy nhẹ như bay. Cô đi về phía trước, ngay cả đèn xanh đèn đỏ cũng như nhảy nhót trước mắt, đừng ý cảm thấy lúc này có thể sang đường. Đi tới vạch ngang trên đường, một loạt âm thanh nhắm thẳng xe như muốn xé rách bầu trời đêm yên tĩnh. Đầu một chiếc xe thể thao màu xám bạc có lẽ đã đụng phải chân đường ý, cô vội vàng lùi về sau một bước dài, cả người ngã xuống đất. Người đàn ông thò đầu ra khỏi cửa sổ xe. Muốn chết phải không? Đường Ý bị dọa sợ đến mức cảm giác say lúc trước hoàn toàn bay sạch, hai tay đau đến tê liệt. Cô nâng ánh mắt, ánh đèn bên đường chiếu một đường dọc thân xe. Phong Sính thò đầu ra, Đường Ý gần như liếc một cái liền nhận ra hắn. Cô vội vàng dụ mắt, "Thần xin lỗi." Nói xong, liền vội vàng bò dậy. Đèn trước xe chiếu vào, làm cho vẻ mặt cùng ngũ quan Đường Ý không thể nào che giấu. Cô có chút bối rối nhấc chân, nắm chặt chiếc túi trong tay. Cô mặc một chiếc áo khoác màu vàng chanh, tóc vén sau tai, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay. Phong Sính ngồi đó không nhúc nhích, hai mắt nãy giờ vẫn bình tĩnh như vậy. Bạn gái bên cạnh lôi kéo tay hắn. "Phong thiếu, đừng ý đi tới đầu đường đối diện." Cô bước vội vàng, giống như là chạy trối chết. Phong Sính nổ máy, xe một đường lướt đi, tay hình hành Đương Ý vứt lại phía sau. Cô lúc này mới nặng nề thở ra. Đương Ý ở ven đường đón xe, đợi một lúc lâu nhưng cũng không đoán hồn một chiếc, cô nhấc chân đi về phía trước, cái đó không xa chính là quảng trường lớn, bên đó chắc chắn có thể đón xe. Đứng ý nhìn bóng mình kéo dài, đi được vài bước lại cảm thấy phía sau giống như có người, cô không dám bước nhanh cho đến khi một chiếc xe con dừng lại bên người. Cô nghiêng đầu sang nhìn, đã thấy Phong Dĩnh bước xuống. Đôi mắt Đứng ý tròn tròn, nhưng cô không bỏ chạy. Phong Dĩnh một bên tháo bao tay xuống, một bên hướng cô đi tới. Đừng ý mùi rượu đầy người. Cô đưa tay viện chặt cành cây khô bên cạnh. Phong xính đi tới trước mặt cô. Cô nhỏ mắt, bày ra bộ sáng say khớt. Thân mình lung lay, lào đảo, thở ra mùi rượu đông nặc. Phong xính cao mày. Em uống bao nhiêu rượu? Đừng ý giả ngốc ngách, cười hề hề. Anh là... anh là ai? Đừng, đừng đụng vào tôi. Cô xoay người muốn đi. Phong xính nắm chặt cánh tay cô. Thân mình đứng ngay trước mặt đừng ý. Một lần nữa cản đường đi của cô. Cô không khỏi xấu muộn. Phong Sính ngó Đường Ý chăm chăm, ánh mắt anh tròng suốt mà tràn đầy du dỗ, mị hoặc. "Em không biết tôi." Đường Ý không muốn nửa trên đường lớn cùng hắn vùng rằng, cô sẽ ngực làm như muốn nói. "Mau, mau tránh ra, tôi muốn nói." Phong Sính buông tay ra, cô cúi người xuống nôn khan, nhưng mới vừa rồi bị gió lạnh thổi qua, cô đã sớm không gói ra được. Đường Ý thấy Phong Sính không cúi định rời đi. Cô đứng thẳng lên, ánh mắt trong đưa, vươn ngón trỏ chỉ vào Phong Sính. "Tôi làm sao có thể không nhận ra anh? Phong, Phong, Phong đại thiếu gia, anh sao lại ở đây? Anh theo dõi tôi sao?" Đương ý thấy cổ họng Phong Sính nhẹ biến, dường như muốn nói, cô lập tức lắc đầu. "Tôi thật đúng là buồn cười, đường này giống như vậy, người nào quy định hắn không thể đi? Anh, Phong đại thiếu gia chắc chắn sẽ không làm cái chuyện nhàm chán như vậy đúng không?" Những chuyện nhảm nhí tôi làm, còn thiếu sao? Em cũng không phải không biết." Nụ cười của Đương Ý chợt cứng đờ, cô vội xoay người. "Tôi phải về nhà, về nhà." "Em đi nhầm đường rồi sao?" Đương Ý quay lưng về phía phong sính, dùng sức cắn khóe môi cánh hoa, khuôn mặt đầy vẻ ngượng ngụ. Sớm biết thế này, tha cô bị ói chết, cô cũng đi nhờ xe của đồng nghiệp về. Đương Ý vẫn cố đi về phía trước, cô nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đi theo, trong lòng không khỏi lo lắng